chương ba chiến dịch gây nhiễu thích phương rồi nhưng thịnh không cương ngay vì còn nghiên cứu chiến lược chiến thuật để khỏi sai một ly đi một dặm thịnh nghĩ mình hình thức đã tệ lại cũng không dùng dàng bạc tiền tài lẻ cũng không có nốt muốn chinh phục người đẹp chắc chỉ có biện pháp cổ điển nhất là c h a i mặt mà thôi nhưng cái này là con dao hai lưỡi có thể khiến nàng dần dần siêu lòng nhưng cũng có thể làm nàng ngày càng ghét cay ghét đắng việc binh là phải có t i ế n có lui thịnh kết luận thế là phương tiểu thư đang tận hưởng sự chăm sóc săn đón tỉ mỉ c h ú đáo của c a s e y bỗng thấy hụt hẫng khi anh chàng đột nhiên biến mất dăm ba ngày thịnh mới gửi một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe không bày tỏ gì thêm cũng chẳng nói tại sao không đến vốn chỉ coi thịnh là một trong các vệ tinh của mình cô bắt đầu suy nghĩ về anh chàng và thấy thịnh cũng có nhiều điểm đáng yêu tốt bụng chân thành điềm đạm ít lâu sau thịnh xuất hiện bảo vừa rồi nhà có việc rồi lại chăm chỉ chồng xi、si、như trước phương ngày càng có cảm tình với cậu nhưng cũng lan tan về một vài chàng trai khác vì theo cô là điểm cao hơn đến đợt biến mất thứ hai của thịnh thì phương thực sự đứng ngồi không yên vì nhớ nhung và thắc mắc không hiểu anh ta ở đâu bận chuyện gì hay chán mình rồi hay thấy mình không bật đèn xanh thì có phương án hai ở chỗ khác anh ta yêu mình sâu sắc hay cũng chỉ mê gái sinh thế thôi càng khắc khoải chờ sự xuất hiện của thịnh cùng lời giải đáp phương càng thấy tình cảm mình dành cho thịnh hơn hẳn mấy chàng kia thế nên cô mừng đến t h o á t tim khi thịnh nhắn anh đang đếm từng ngày xong công việc để được gặp em nhớ em phát điên lúc này khi hết nghi ngờ về tình cảm của thịnh phương cũng biết chắc về tình cảm của mình chương bốn nhất tiễn hạ song điêu ta cần phải gây ấn tượng với nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và phải giữ mãi ấn tượng đó nhưng ta còn phải cưa được cả nàng và cả người thân của nàng nữa thì đây ta cần tìm hiểu từng thành viên trong gia đình nàng chiếm được cảm tình của họ tức là đã bước được nửa chân vào thành công ví dụ như với anh trai nàng phải biết sở thích của ông anh và phải chiều đúng sở thích ông ấy thích máy tính mà ta lại biếu con mèo coi như đi tìm mối khác cho sớm chợ cụ ông thì ta mời thuốc nước chơi cờ chú ý sai lầm có thể gặp thắng cụ thì cụ giận thua cụ thì cụ chê trí tuệ có vấn đề vì vậy phải tùy vào tâm trạng của cụ mà thắng hay thua nếu không biết chơi cờ thì cách tốt nhất là ôn nghèo kề khổ cùng cụ các cụ là thích nhắc chuyện xưa lắm chú em nàng thì dễ thôi tán chuyện thể thao chuyện xe cộ chuyện video cười hai bốn giờ sáng nay nhớ cập nhật tin mới kẻo bị chê là không kịp thời đại đặc biệt là có thể rủ cà phê nhưng không nên rủ nhậu dù chú em đủ tuổi nhậu kẻo làm vài chén hướng lên làm những hành động không giống ai những hình ảnh không đẹp sẽ đến tai nàng ngay chiều hôm đó riêng cô em vợ tương lai có câu muốn sang thì bắt cầu kiều muốn yêu cô chị phải chiều cô em cô em là người thân nhất của nàng trong vụ này bạn cẩn thận đề phòng kẻo chiều một thời gian thì cô em đổ d ầ m d ầ m nhưng cơ mà tình huống này không biết bạn sẽ đề phòng hay hy vọng đây cực kỳ đặc biệt quan tâm cụ bà ta đánh cờ với lệnh ông nhưng quên trầu cao cho cổng bà tức là trăm cây quên gốc nhưng nếu cụ chưa già hoặc không ăn trầu mà vẫn biếu thì ta đã tự biến thành cây cao vô duyên hôn nhân của con cái xưa n à y tiếng nói của các cụ bà vẫn là nhất dù cụ ông có là vị tướng hét r a lửa thì chuyện này vẫn nhũn nhặn trước sự yêu con của các bà vợ